Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái một hồi là do da, da chân mà chỗ thoát ra cũng khỏi sự nắm giữ của anh. Chỉ là quần áo của anh sau khi ma sát vẫn nguyên vẹn như cũ. Còn bà vai bóng lắng của cô lại lộ ra hơn nửa trước mặt của anh. Giờ thì không chỉ có mặt nóng bừng mà não của tâm mãn cũng đã nổ ẩm lên. Cô hồn hền giữ lấy bà vai của ý thúc. Này, anh bảo đứng lên cho tôi. Anh muốn chết hả? Ôn áo quá đi, anh còn muốn ngủ. Anh vẫn như cũ, từ từ nhắm mắt lại, lại còn bất mãn dùng một tay che miệng của cô, kéo cô lại về chỗ cũ. Cái nệm này thật là tốt, chỉ tiếc là phát ra tiếng. Anh gối lên vai cô, cảm giác chân bóng mịn màng như làn tơ, làm cho anh nghi ngờ mà nhăn mải lại. Sau khi mở mắt ra thì... Thôi xong rồi, đừng hình mãn, sao em lại ở đây? Từ nãy tới giờ làm bao nhiêu việc, hóa ra anh trai, anh đang mộng du sao? Bị về mặt mờ mịt của anh làm mình xấu hổ đến phát khóc, tầm mãn bỗng dưng cảm thấy thật là vô lực. Trước tiên anh dậy rồi đã nói. Anh ở ngay phía trên cô, lòng mày xinh đẹp cao lại thành một đường. Sáng sớm tình mơ em chạy đến giường nằm dưới tôi làm gì chứ? Là muốn quyển rượu tôi sao? mày mà tôi biết tiếc chế đó. Quyển rượu cái đầu anh ấy, lại anh kéo tôi xuống mà. Khuôn mặt cô cô đỏ như quả cà chua, vừa lung túng lại vừa tức giận. Tôi để em xuống ư? Anh nhớ mày mà suy nghĩ. Trong lúc vô thức, hình như tôi cũng có mang máng. Vừa nãy em đã dấm lên người tôi. bị phát hiện rồi, bây giờ anh đã tỉnh ngủ. Kẻ thức tời là Trang Tuấn Kiệt, lúc này có đánh chết cũng không thể không thừa nhận. Vì vậy cô vội vàng trưng ra một khuôn mặt tươi cười cực kỳ vô tội nói. Anh mơ ngủ rồi, không có chuyện này đâu. Tôi ngủ mơ ư. Anh hoài nghi tới gần cô thêm một chút. Anh dựa vào cô gần như thế này. Tầm mắt của cô không sao khống chế được, phải tập trung vào đôi môi gợi cảm, đang mở ra khép vào cửa anh. Anh dựa vào gần cô như thế, cô vô thức mất khống chế mà nuốt nước miếng một cái. Rồi lại vội vàng truyền tầm mắt lên đôi mắt còn người sâu không thấy đáy của anh. Cô gật gật đầu, làm tăng độ tin cậy trong lời nói của mình. Đúng vậy đó, nhất định là anh đã ngủ mơ rồi. Thật sao? Anh không tin mà kéo dài giọng, lại đến gần thêm một chút. Trời ạ! Anh không biết là môi anh sắp dính vào môi cô trời sao. Tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn, dường như không có cách nào càng định được nữa. Cô bồi rối mà nhắm nghiền mắt lại không dám thở, chỉ cảm thấy khoảng cách này quá là gần rồi. Không biết qua bao lâu cô có cảm giác bị người ta đá cái vài cái, rồi cẩn thận mở mắt ra, không biết anh đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở cuối giường cách cô rất xa, vẻ mặt không có gì mà đá vào cô. Này, tôi mở thay quần áo. Em còn muốn ở trong này để nhìn trộm tôi sao? Giọng điệu lưu manh của anh qua thực là làm cho người ta chỉ muốn đập cho anh chết bẹp dí đi. Anh nói cái gì chứ? Nhìn trộm anh ư? Bằng không tôi tự mình đi nhìn cái màu gà. Cô kêu ngạo vứt lại một câu rồi đường hoàng tiến ra ngoài, còn thay anh ta mà đóng cửa lại. Sau khi cửa khép cạch lại, cô cũng không kiềm chế được đôi chân của mình đã nhuốn ra, cơ thế mà ngã ngồi xuống đất. Trái tim của cô vừa rơi đập quá nhanh. Vừa nãy làm sao mà đầu óc của cô lại trống rẫm như vậy chứ? Còn bên trong cánh cửa anh cũng thở ra thật dài, ngón tay bất đắc dĩ mà gõ gõ trên chắn Lúc nãy vừa thiếu một chút nữa, chỉ là một chút nữa thôi, anh đã không khống chế nổi rồi. Làm sao mà mới 7-8 giờ đã phải đi đến Vĩnh Thái Tử vậy? Vệ ý thúc cào nhau, vừa bắt đắc dĩ rời tầm mắt ngoài cửa xe đang quay chạy. Nhìn cơ mặt của đường tâm mãn, ánh mặt trời đẹp ngoài cửa rồ làm anh đau lòng. Thời tiết thật là tốt. Không dùng để ngủ thì thật là đáng tiếc, lòng của anh đang rỉ máu. Đó là bởi vì bây giờ là tháng 2 còn mọc anh bay, trên đề liễu rủ sân say nương lòng ngay chưa. Đường Uyển Như ngồi ở ghế phụ vội vàng trả lời, nói xong còn gật đầu như là giã tài, thể hiện rằng câu nói của bản thân rất có độ tin cậy. Chính là như vậy đó, không sai đâu. Đúng vậy, đúng vậy nha. Về thể lắng ngồi bên cạnh lái xe cũng gật đầu phụ họa, lời của bà xã nói luôn luôn là không sai. Chỉ có điều Bà xã, à, lần sau nếu viết câu tiếp Là trên đê liễu rủ, xuân say hương lòng Thì lại càng hoàng hào hơn đó Không phải là mọi người định đi ngắm cảnh chứ Đừng tâm mãn kéo dài giọng nói Hòi bằng giọng điệu cực kỳ láng nghi ngờ Thật là nhìn không ra nổi em còn có một chút kiến thức, thưởng thức nha Về ý túc liếc xéo của một cái Vậy thì con không muốn đi đâu Mau dừng xe, dừng xe đi Đây là nơi công cộng đó Cùng với mẹ xuất hiện ở nơi công cộng con không muốn đâu em khi gì có hướng như thế này. Anh kéo bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của cô xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo cô đừng có nhiều chuyện. Xong rồi, đừng tâm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net